Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 81 đủ tư cách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Sau khi dò xét các tu sĩ trong thạch thất. Lâm Hiên nhắm mắt dưỡng. Thần nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Không ngờ điện tiểu kiếm lại chưa thấy mặt. Tuy không rõ tiểu tử này lai lịch ra sao. Nhưng Lâm Hiên có thể chắc. Một điểm tiểu tử này không phải tôn tử thế gia bình thường. rút cuộc. Là hắn đang ở địa phương cổ quái nào Lại nghe âm thanh chu hải vang lên u v quy quy Mơ ba canh giờ đã qua các đảo hữu khác còn chưa quay về Xem ra trên đường tìm kiếm một linh quả đã Ngã xuống Khiến cho người ta xót xa Hừ Rõ là mèo khóc chuột giả tử bi Đám tu sĩ thầm nhếu mày Khiến đám Người tự tàn sát lẫn nhau Không phải là thiên mục phái bày ra sao nhưng lúc này truyền tống trận bên cạnh lại phát sáng lên sau khi bài quang trói mắt tan đi bóng người dần gió lên anh tuấn như cây ngọc trước gió không phải là điền tiểu kiếm thì ai mặc dù lúc này bộ dáng hắn có chút thảm hại nhưng vẫn tươi cười hướng bốn phía ôm quyền cáo lỗi tiểu để có chuyện về trễ một chút hắn nói năng ngọc xớp khiến vẻ mặt chu hải đanh lại tuy nhiên lập tức khôi phục như thường vuốt sâu cười nói điền đảo hữu bình an thật là tốt quá Lâm đại ca điền tiểu kiếm quay đầu dò xét Lập tức phát hiện ra Lâm hiên Vẻ mặt Tươi cười đi tới bên cạnh Các tu sĩ liếc mắt một hồi Có mấy người còn chừng mắt Hai người này Niên kỷ còn quá trẻ Chỉ vừa mới trúc cơ thành công mà có thể sống sót Trở ra Hẳn là hai người là nhát như thỏ đế truyền tống vào trong thì Trốn ở một nơi, không dám tham gia tranh đoạt một linh quả. Đời hết. Thời gian lại lén lút truyền tống trở về. Đối diện ánh mắt khinh thường của các tu sĩ khác, Điền tiểu kiếm vẫn. Là bộ dáng cười hì hì còn vẻ mặt Lâm Hiên hờ hứng như thường. Hai, người trò chuyện vài câu chuyện phiếm. Lâm Hiên còn đang nghĩ rốt cuộc là thiên mục phái âm mưu gì thì chụp. Hải ho một tiếng cất bước đi tới một cây bàn. Các vị đảo hữu bình an trở về. Tại hạ vô cùng mừng rỡ. Bây giờ theo. Quy củ đám người giao một linh quả lên. Ba vị đảo hữu thu hoạch nhiều. Một linh quả nhất. Sẽ có tư cách tham gia hội giao dịch cùng các ngưng. Đan kỳ tiền bối. Lời hắn còn chưa dứt Một đại hán vận trường bào màu đỏ đã bước ra. Từ. Bên hông tháo xuống một túi chứ vật nhỏ. Miệng túi mở ảo ảo ra một. Đóng một linh quả khiến các tu sĩ phía dưới lộ vẻ mặt đố kỵ. Chu Hải dùng thần thức đảo qua, sau đó lên giọng chúc mừng vì Hàn. Hứa Hàn đảo hữu tổng cộng hái được 12 một linh quả. Hà, đảo hữu. Rất có triển vọng. Các vị đảo hữu khác xin mời cũng đem thu hoạch. Giao lên. Các tu sĩ khác hiện không đủ tin tưởng bản thân. Đợi khá lâu mới có. Một tu sĩ gầy đét tóc hoa dâm tiến lên. Túi chứ vật mở ra bên trong Chỉ có hai trái mà thôi Số còn lại Hai người không có thu hoạch gì Hai người giao được một trái Còn lại hai tu sĩ đối diện Chừng mắt nhìn nhau như gà chọi Trên Người vết thương đầy mình đang nắm chung một trái một linh quả Xem ra Hai người đánh nhau tàn nhẫn Nhưng lại là tám lạng nửa cân. Hãy còn chưa phân ra thắng bại mỗi người cầm một nửa cùng truyền tống trở về chu hải có chút ngạc nhiên an ủi bọn họ vài câu tuy vậy hai người hiển nhiên bị đào thải ra khỏi cuộc tranh chấp nhìn vào số lượng một linh quả trước mắt chu hải nhíu mày ít hơn so với dự đoán nhiều có lẽ có nhiều tu sĩ tranh đoạt đến đồng quy tận một linh quả vẫn ở nơi đó nếu các đồng đảo không có thêm thu hoạch gì bây giờ ta tuyên bố ba Người có tư cách, tu sĩ tóc hoa dâm vừa mừng vừa sợ, ban đầu hắn tưởng hai trái không. Làm nên trò chống gì, không ngờ kẻ khác thu hoạch càng thêm đáng. Thương, hai người chỉ giao được một trái một linh quả thì tràn đầy thái độ thủ. Địch gườm nhau, ngoài hàn hứa cùng lão già tóc hoa dâm chỉ còn lại. Hai người hắn, phải tiếp tục đánh một ván tóm lại tư cách tham gia. Hội giao dịch kia bọn họ nhất định phải được. Không biết tin đồn giữa phường thì có chính xác hay không nhưng thực Quá cám giấu người ta dù một phần hy vọng rất nhỏ cũng tuyệt không thể Bỏ qua Các tu sĩ đỏ mắt nhìn Chu Hải Nhưng lời hắn còn chưa dứt thì một âm Thanh vang lưỡi biếng vang lên Đợi một chút ta và Lâm Đại ca còn chưa nộp lên một linh quả các ngươi vội vã cái gì Các ngươi ánh mắt các tu sĩ tràn đầy thái độ thù địch còn chu hải rất kinh ngạc hai thiếu niên này chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi chẳng lẽ không phải hai người sợ chết ẩn nấp mới không có ngã xuống sao lâm đại ca trước hết mấy ngươi ha <cười> ha <cười> điền đạo hữu đã lên tiếng tự nhiên ngươi trước lâm hiên hứng hờ nói được rồi tiểu để không khách khí điền tiểu kiếm ở trong ánh mắt phức tạp của đám tu sĩ đi tới Vỗ vào. Túi chứ vật. ùm ùm mười mấy một linh quả rơi xuống chu hải đếm được. Mười lăm cháy. Không ngờ còn nhiều hơn cả hàn hứa trên mặt đám người. Tràn đầy vẻ kinh hãi. Lâm đại ca tới phiên ngươi. Được. Lâm Hiên đứng dậy đi tới qua sự kiện điền tiểu kiếm đã không ai dám. khinh thì Lâm Hiên lấy ra thu hoạch ngoài những trái hắn hái được còn lại đều. Thu từ huyên để họ la. Thập bát trái cái này. Âm thanh chu hải trở nên khô khốc Người ngoài thì không rõ nhưng hắn là quản gia thiên mục sơn. Ba địa phương. truyền tống đi vào mỗi nơi đều có đúng 18 trái một linh quả. Tiểu tử này lại thu được toàn bộ có nghĩa là thế nào. Những người cùng tổ tiểu tử này không một ai trở ra. Chẳng lẽ toàn đã bầu ngã xuống. Lúc này đám người đã phát hiện điểm đáng ngờ, đưa áng mắt kinh sợ nhìn. Sang phía Lâm Hiên. Không có khả năng, nhị sát họ la rõ ràng đi vào cùng hắn tiểu tử này. Sao có thể đánh bại bọn họ? Tu sĩ tóc hoa dâm dùng linh nhãn thuật cẩn thận dò xét Lâm Hiên quả. Thật tu vị chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hắn nhìn Lâm Hiên mà tựa như thấy quỷ. Những người khác cũng kinh hoàng, đại danh huyên để họ la trong giới. Tu sĩ cấp thấp vang như sấm rền thực lực cường đại rõ như ban ngày. Cho dù là cảnh giới trúc cơ kỳ đại viên mãn cao thủ đối mặt hai huyên. Để họ la cũng rơi vào hạ phong. Bọn họ sao có thể ngã xuống trong tay tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Lâm đại ca không thể tưởng được ngươi lời hại như vậy lại hái được. Toàn bộ một linh quả. Trên mặt điền tiểu kiếm cũng lộ vẻ kinh ngạc. Huyên đệ khen sai rồi, tại hạ chỉ là vận khí tốt mà thôi tình cờ gặp. Mấy vị đồng đảo khác hợp tác quyết đấu cùng huyên đệ họ la cuối cùng. Đôi bên đồng quy tận. ôi, các tu sĩ lúc này thoải mái đồng thời hiện ra vẻ đố kỵ, Không, thể phủ nhận, vận mệnh cũng chớ treo á. Các vị đồng đảo ở đây đều rõ ràng kết quả. Vậy bây giờ tại hạ tuyên, bố lâm đảo hữu, Điền đảo hữu, còn có hàn đảo hữu được tham gia hội. giao dịch ngưng đan kỳ tiền bối chu hải vừa nói vừa từ trong người trong lấy ra ba cái ngọc bài tay áo bào phất một cái đã bay đến trong tay ba người lâm hiên đem thần thức đảo qua chỉ thấy ngọc bài ấm ánh có linh lực nhàn nhạt truyền ra dường như bị hạ tiểu cấm chế nào đó trong lòng lâm hiên động một chút vẻ mặt như thường thu vào trong túi tốt ba vị xin mời đi theo ta các đạo hữu khác thì có thể từ rời khỏi các tu sĩ khác mặt mày ủ rú thở vắn than dài mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám sinh sự thiên mục phái thực lực thế nào không phải là vài người chúc cơ kỳ bọn họ có thể đắc tội ba người đi theo chu hải ra khỏi thạch thất rất nhanh đi vào một nơi chống chày chu hải phất tay lấy ra một cái linh khí hình dạng như sáo chúc trên mặt lộ áy náy quay sang nói xấu hổ phía trước chính là trọng địa của tề phái nên có cấm chế phi thường lợi hại tại hạ xin đưa mấy vị đảo hữu một đoạn đường làm phiền đảo hữu ba người tự nhiên không có gì nhị ốm trúc hóa thành một đảo lục quang bay vào sâu thiên mục sơn liếc mắt quan sát sơn phong này cao chót vót nhưng đảo pháp thần kỳ bay gần nửa canh giờ đã tới nơi Chỉ thấy bên trên cơ man nào đình đài lầu son gác tiếc. Tiếng chim oanh. Vàng liếu lo kỳ hoa dị thảo tỏa hương thoang thoảng. Bốn phía tràn. Ngập linh khí, không hổ là nơi thánh địa tiên gia Chu Hải điều khiển ốm trúc bay về phía trước, dừng ở một tòa lầu vũ. Ánh xanh vàng rực rỡ. Lâm Hiên nhìn lên chỉ thấy lầu vũ cao chừng bảy tám trượng, không. Biết là dùng kỳ mộc gì dựng thành. phía trên vẫn còn lưu tiên gia đạo pháp thần kỳ không chỉ cả tòa lầu gác tỏa kim sắc lóng lánh mà còn Tản ra mùi thơm khiến người thần thanh khí sàng huyền âm một lầu gác này là do huyền âm một dựng thành hàn hứa dò xét vài lần thì kinh hô ha ha nhãn lực của hàn đảo hữu thật tốt chu hải nhẹ nhàng vuốt sâu vẻ mặt hiền hòa nhưng khó nén ý ngạo nghễ trong mắt Hai hàng lông mày lâm hiên hấp hái trên mặt cũng lộ chút kinh nghi. Huyền âm một Tại tu tiên giới tuy không phải tài liệu đặc biệt quý. Giá nhưng cũng là cổ mục hiện đã tuyệt tích. Xem ra truyền thuyết về. Thiên mục sơn có nhiều loại thượng cổ linh thảo quả nhiên là thực. Được rồi, mấy vị đảo hữu tạm thời nghỉ ở ngênh khách lầu, ngày mai. Hội giao dịch bắt đầu. Tệ phái sẽ cho người thông báo. Đa tạ đảo hữu. Chu hải vòng tay cáo từ Tức thời một tu sĩ niên kỷ trừng tam tuần tử. Trong nghênh khách lầu đi ra đưa ba người về khách phòng. Gặp gỡ hai vị đảo hữu sau lâm hiên vòng tay cáo từ Điện tiểu kiếm. Cũng chắp tay đáp lễ còn sắc mặt hàn hứa âm trầm nhưng cũng đành gật. Đầu. Trong khách phòng bày biện theo lối cổ mà thanh nhã. Có cây một cách bàn. Nhỏ cùng phương sàn gối đệm. Tất cả đồ đạc đều là dùng huyền âm một. tạo thành huyền âm một ngoài tác dụng tính thần còn có rượu dùng che chắn thần thức tu sĩ cảnh giới dưới nguyên anh kỳ nơi này dùng huyền âm một chế thành nên không cần lo lắng kẻ khác lét lún theo dõi xem ra dùng kỳ một này dựng nghinh khách lầu thiên mục phái cũng là có ý khoa trương a lâm hiên hết sức hài lòng nhưng sau khi đóng cửa phòng hắn bày ra vài cái tiểu cấm chế Nguyên tắc của hắn là cẩn thận sẽ có không nhiều sai. Lầm. Lâm Hiên ở trên giường khoanh chân tính tỏa. Khi pháp lực khôi phục. Đến trạng thái đỉnh phong thì mới mở mắt ra. Lập tức hắn vỗ vào túi chứ vật. Đem thanh mấu kiếm trong bộ thủy vân. Bay ra giữa phòng. Chỉ thấy các phi kiếm rung động ồ ồ Sắc bén vô cùng. Toàn thân Lâm Hiên phát ra một tầng sáng màu lam nhạt. Hai tay bắt các. Pháp ấm, miệng mở to phun ra một luồng hỏa diếm màu trắng khiến độ. Nhiệt trong phòng cuồng tăng. Tiên thiên chân hỏa đem thủy vân mấu kiếm bọc vào. Luyện hóa. Linh khí bình thường thì không nhận chủ. Chỉ cần vận dụng thần niệm là. Có thể thao túng nhưng lâm hiên phát hiện ra thực tế nếu đem luyện. Hóa nó như pháp bảo thì uy lực sẽ tăng lên một hai thành. Công pháp luyện hóa pháp bảo vốn thuộc ngưng đan kỳ nhưng thực ra chỉ. yêu cầu thần thức cao một chút khi trước công pháp này hắn đã nắm chắc đúng lúc dùng để luyện hóa này thủy vân tử mấu kiếm luyện hóa linh khí thì dễ dàng hơn pháp bảo rất nhiều dùng tiên thiên chân hỏa luyện hóa mấu kiếm khoảng một canh giờ lâm hiên phân ra một sợi thần niệm cẩn thận đem hòa hợp trong thân kiếm quá trình này không thể phạm sai lầm nếu không thì chẳng chút tác dụng tất cả thuận lợi chỉ thấy mấu kiếm tỏa ra một tầng sáng màu lam nhạt. lâm hiên ngừng phun tiên thiên chân hỏa tay vấy một cách đem mấu kiếm thu về xem xét một lát hắn khá hài lòng sau đó mấu kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại bị hắn hút vào trong bụng sau khi luyện hóa thì linh khí có thể như pháp bảo hòa hợp vào thân thể khi đối địch thêm thuận lợi lâm hiên lại đem sáu thanh tử kiếm lấy ra Lại dùng phương pháp trên đem từng cách luyện hóa. So với mấu kiếm thì. Luyện hóa tử kiếm dễ dàng hơn tổng cộng tiêu hao hai canh giờ mà. Thôi. Thời gian lúc này đã quá nửa đêm nhưng thân là tu tiên giả sức chịu. Đừng vượt xa phàm nhân. Suy nghĩ một chút hắn lấy ra một bình ngọc óng ánh, ánh. Cẩn thận mở nắp. Thì một luồng xương màu lục nhẹ bay ra tụ thành một vùng xương ảnh. Trên không. tay trái lâm hiên vung lên đánh ra một đạo pháp quyết một tầng hắc quang đem xương vụ bọc kín lại lâm hiên đem linh lực toàn thân lưu chuyển đến tay lúc này mới thu mới khối xương vụ được bọc trong hắc quang về tay sau khi dò xét một chút hắn phun một ngụm tinh khí lên đó thời gian rất nhanh đi qua chân trời dần bắt đầu sáng vầng thái dương đã lấp ló sau các sơn đỉnh Lâm Hiên mở bàn tay ra chỉ thấy có một khối cầu nhỏ màu đen kỳ Lạ. Hắn lại đem cất nó vào trong bình ngọc. Đây chính tinh độc của lục mang trùng hóa luyện cùng huyền ma linh. Khí. Tin rằng dù là ngưng đan kỳ cao thủ nếu chúng phải muốn hóa giải. Chắc chắn phải chịu phiền toái. Khối hắc cầu kia nói không chừng ở lúc. Thời điểm nguy nan có thể lưu cho hắn một mạng. Tay chân có cảm giác tê dại. Lâm Hiên từ trên giường nhảy xuống ở. Trong phòng thoan thoát ngược xuôi, hoạt động thân thể một lát, đột. nhiên cửa sổ phòng mở ra rồi một đảo hỏa quang bay vào. Hắn rối một. Cái tay đem truyền âm phù bắt lại. Sau đó đem thần thức truyền vào. Một lát sau hắn ngẩng đầu, khói miệng lộ vẻ tươi cười, không ngờ vừa. Mới hừng đông mà giao dịch hội kia đã khai trương, xem ra không ít tu. sĩ còn nóng vội hơn hắn a lâm hiên đi ra khỏi phòng dựa theo truyền âm phù hắn đi một mạch về phía một tòa kiến trúc có gặp vài lần kiểm tra nhưng khi hắn đưa ra ngọc bài thì không gặp trở ngại gì cùng như nghinh khách lầu tòa kiến trúc này dùng huyền âm một tạo thành tuy vậy lại mang phong cách khác biệt nổi bật chính là đại điện trung tâm ở cửa có hai tu sĩ vận hoàng bào đang đứng Còn có một quái thú chiều cao mấy trưởng đang nằm tướng. Mạo rất giống sư tử thế gian chỉ là thân thể cực lớn. con thú này tên gọi Kim Mao Hống. Chính là linh thú trấn sơn của thiên mục phái. Nhưng khác với các môn. Phái khác thì địa vị Kim Mao Hống này rất được tôn sùng. Không phải là trưởng môn thì không thể sai xử. Nó chính là linh thú do tổ sư thiên. Một phái song tu đạo lữ nuôi dưỡng vài ngàn năm trước. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ thọ nguyên có thể lên đến ngàn năm nhưng trung quy. Cũng có một ngày tỏa hóa. Yêu thú thì khác biệt thọ nguyên dài hơn. Nhân tộc nhiều. Một yêu thú cấp 3 bình thường cũng sống 7-8 ngàn. Năm, kim mau hống này công lao hiển hách từng mấy lần giải cứu nguy. Cơ cho thiên mục sơn. Qua tuế nguyệt đằng đắng, hiện kim Mao hống đã tiến giai thành cực. Phẩm yêu thú cấp 3 thực lực đủ so ngang với cao thủ cảnh giới giả. Anh, dù là trưởng môn khu một chân nhân đạo Pháp thông huyền nhưng so. Với Kim Mao Hống, muốn phân thắng bại cũng chỉ là năm phần. Nếu hơn 1.000 năm nữa, Kim Mao Hống có thể tiến dai lên hạ phẩm. Yêu thú cấp 4 mở ra linh trí. Có khả năng hóa hình thành nhân tục. tranh Phong cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tranh Đến lúc đó địa vị thiên. một phái ở châu tự nhiên khác rất lớn, cho nên địa vị kim mao hống rất được tôn sùng. Đại bộ phận yêu thú từ khi ra đời thì phẩm bậc đã định, dù năm tháng trôi qua thực lực được gia tăng nhưng phẩm bậc vẫn hạn chế. Chủng loại yêu thú có thể tiến dai lên cấp 4 chỉ chiếm không đến phần ngàn các loại, mà là bộ phận nhỏ này không phải là có thể tiến dai vô hạn. Kim Mao hống này khi còn nhỏ chỉ là cực phẩm yêu thú cấp 1 theo lý. Có thể tiến dai đến cấp 4 hạ phẩm. Nó là dị trùng linh thú man. Hoang quý hiếm vô cùng. Chỉ có ở nơi giã ngoại như thập vạn đại sơn hay. Độc đầm hoang vu bình thường vô cùng hiếm gặp chứ đừng nói là do nhân. Tộc nuôi dưỡng. Càng là dị trùng yêu thú thì càng khó thuần phục đôi tổ sư thiên mục. phái khi trước đã tốn rất nhiều tâm huyết thu phục được nó yến linh điêu